Trường 837, cường đại hát động kỹ năng chương 837, cường đại hát động kỹ năng sau đó cái điểm này bị lịch cờ hướng về tinh chi tùy trên thân thể ném đi. Ông, tinh chi tùy cơ thể rung động, một loại không rõ gợn sóng muốn ngăn cản một quả này hư vô điểm, thế nhưng là không có ngăn cản thành công. Bởi vì hư vô này điểm bản thân đồng thời không tồn tại, mà là muốn chờ hấp thu vật chất sau đó mới có thể hóa là chân chính hát động. Thế là một quả này hư vô điểm trực tiếp xuyên qua tinh chi tùy bên ngoài thân vận sóng, sau đó ấn chiếu tại trên thân thể. Hoa, gọn sóng im lặng, nhưng mà tinh chi tủy cơ thể nhưng là đột nhiên vang lên quân bài đố mỹ nổ kinh đảo âm thanh. Hư vô điểm trong nháy mắt liền từ không tới có, tư điểm đã biến thành cả một cái hắc ám hình tròn mặt. Lấy mặt làm trung tâm, tương mạng lớn giống hòn đá vật chất từ tinh chi tủy trên thân thể dụng, sau đó hóa thành mảnh vỡ chạy vào trong hát độc chỗ. Ao ngong, tinh chi tủy cơ thể rung động, tương tự với da thú phát ra gầm ghét, bẻn gọn sóng từ bốn phương tám hướng phóng tới Lệ Cơ thân thể. Lệ lúc này phất tay dùng ra khí áp vòng bảo hộ, đồng thời đang giận trên vòng bảo vệ hiện không độ, hấp thu đến từ tinh chi công kích. Phanh phanh phanh. Phanh phanh phanh. Liên tiếp đả kích, cấp tốc trừ khử lỷ cờ hộ thuẫn. Dù sao cũng là truyền kỳ cấp cái khác công kích, lỷ cờ phòng ngự bản thân cũng không phải cường hạng, rất khó làm đến hoàn toàn phòng thủ ở cũng may hắn xem như quy tất thể, lại thêm không độ kỹ năng này có thể thu nạp năng lượng cơ hội vô cùng vô tận, cho nên cũng có thể tạm thời phòng ngự được cái kia phảng phất như mưa rơi công kích. Mà liên tại lỷ cờ phòng ngự cái này đoạn thời gian bên trong, vừa mới ném ra bên ngoài viên kia hấp động đã quyết trương phải càng lúc càng lớn. Cái lỗ đen này lấy vừa mới hư vô điểm làm tâm điểm, và mèo lên tinh chi tụy thân thể phải biết, tại hồ ngủ dục trong cuộc sống, tinh chi tủy thân thể có thể nói là cứng rắn nhất tổ tại. Không giống nệ lực cầu, là dương nhân các loại huyết độ sinh mệnh, cái này tinh chi tủy càng giống là nham thạch loại sinh mệnh. Dưới loại tình huống này, tinh chi tủy thân thể vẫn như cũng phản phát sụp đổ quan mô đồng dạng, từ màng lớn giàu có quỷ dị quy tắc tàn thể dụng, tiếp đó bị tụ hợp vào trong lô đen. Tinh chi tủy mặc dù hỗn loạn điên cùng, nhưng mà bản năng đã ở lấy lực lượng của mình đến đúng kháng loại này sẽ rách chí lực, cho nên nhằm vào lỷ cở công kích cũng yếu đi. Nhìn xem một cái kỹ năng ném qua đến liền trên cơ bản chấm dứt một cái truyền kỳ, lỷ cũng hơi kinh ngạc quy lực quá lớn. Đây chính là cường lực kỹ năng chỗ tốt. Một cái chúa tế cấp, lấy mạnh như thác đổ góc nhìn tới cấu tạo một cái lấy công kích làm chủ kỹ năng. Dạng này kỹ năng nhất định là rất gắn vào một loại pháp tắc nào đó thậm chí quy tắc. Tại loại kỹ năng này công kích đến, tạo thành tổn thương phải xa xa lớn hơn một chút nguyên tố tổn thương. Đây chính là hắc động, trong vòng chỗ lớn nhất chất lượng điểm làm tầm, đối với các vật chất tạo thành vượt qua phổ thông bị diện gấp trăm ngàn lần lực hấp dẫn, nghĩa là ngươi nói lên lực hút. Do cơ hợp thời băng lên, xem như chất lượng trưởng cứng giả, ta rất khó tiếp tục hướng về kéo dài xuống xuống. Cái chết tại 29 cấp đã mấy trăm năm sau, mà cùng ta thành vị chỗ tệ thời gian tương tự. Ta vẫn cho là ta sẽ dẫn lấy đối với chân lý hướng tới mà tiêu vong bất lạc, thế là ta bắt đầu truy đổi chân lý bên ngoài tỉ như dè nhẹ đẹt các bọn hắn cái gọi là chủ nghĩa duy tâm. Nhưng mà, tại ta đắm chìm ở dục ý, tình yêu, thân duyên, tư tưởng mấy người giả lập chân lý lúc, người xuất hiện. Khi đó họ còn chưa trở thành truyền kỳ, duy vật học phái rắn mất đầu phía dưới phát ra cầu viện tín hiệu, đồng thời để cho ta tiếp thu được, thế là ta từ vô số vị diện bên ngoài hướng về quê quán chạy về. Đối với sợ lọt tới nói Vị quan có thể là một cái xã trấn, có thể là một cái lãnh địa có thể là đã từng trải qua hát Bạch Vương Quốc, cũng có thể là nạ sen, cùng với nạ sen vị diện phóng xạ tinh giới khu vực. Đây đã là cực kỳ lớn phạm bi, mà từ trước đây họ đột phá đến Flogg xuất hiện, ở giữa đều qua mấy chục năm. Mấy thập niên này, lấy Flogg tốc độ tiến lên, đường đi khoảng cách tuyệt đối không ngắn. Flogg tốc độ, tại trên khái niệm tuyệt đối là thuộc về vượt tốc độ ánh sáng. Đuổi trở về về sau, chân chính làm ta ngạc nhiên không phải cái gọi là khoa học, mà là ngươi chế tạo uy định cùng tư tưởng văn hóa. mặt tràn đầy tán tưởng mà nhìn xem Lịch Cơ thậm chí là ngươi tiểu thuyết, đều như vậy để cho người ta sợ hai thành phục. Mà liên tại nàng nói chuyện cái này điểm thời gian, cách đó không xa tinh chi tủy đã dần dần bị viên kia chất lượng cực cao chất lực hốt sụp đổ thành một mảnh đá vụn rồi. Những cái kia đá vụn hướng về trung tâm tụ tập, gia tăng hắc động hấp dẫn phạm vi, đến mức lấy đầu này, tinh chi tủy biểu hiện ra truyền kỳ năng lượng cũng không thể thoát khỏi hắc động ảnh hưởng. Giở loger kỹ năng, kinh khủng như vậy. Giống như dè nhẹ Descartes tưởng nhớ ta ngày xưa tại dạng, cái này hắc động kỹ năng cũng đạt tới một loại kinh khủng cái giới. Hai loại kỹ năng cho lỷ cỡ cảm giác chiến đấu, vừa sai truyền kỳ đám bọn chúng kỹ năng Liên như là trước đây chiếm được gạn giờ hiệu chỗ biển sâu vương quốc người cá chi trưởng đồng dạng, chuôi này trên quyền trưởng biển sâu sức chịu nén kỹ năng, cũng cho lúc ấy lễ cờ y loại rung động. Cái này là tới từ chúa tể cấp mạnh mẽ. tư tưởng cùng văn hóa. Lễ cờ khẽ gật đầu, đây đúng là khoa học trưởng thành cơ thạch. Khoa học trưởng thành cần tổ ngưỡng. Nếu như một cái thế giới, một cái quốc gia, đem hết thảy đều xem vì thượng đế lễ vật cùng thượng đế tạo vật, đem hết thể coi là chuyện đương nhiên, đối với hết thảy không biết bảo trì mù quá nhận thức. Cái kia thì sẽ không phát triển ra tư duy logic, cũng sẽ không có khoa học. Ma mắt thấy cái kia tinh chi tùy tại hắc động kỹ năng phía dưới không có chút nào chống đỡ chí lực, Lệ Cở cũng yên tâm, hơn nữa chuẩn bị đem cái lô đen này kỹ năng đặt vào đến sau này thông thường tất sát kỹ bên trong. Vật hết hỏa lực sức chịu nén, mạnh cùng không độ tổ hợp kỹ năng, nghĩa là nhiệt độ kỹ năng tính toán một cái. Vật hết hỏa lực quần thể trông về phía xa thuật cùng tốc độ ánh sáng kỹ năng, nghĩa là hợp lại quang học kỹ năng tính toán một cái. Lại thêm hắc động, tổng cộng thì có 3 cái yếu lực so sánh được chuyển kỳ thực lực kỹ năng. Tiếp xuống, một bên chờ thâm ám dành thời gian cho việc khác đột phá, một bên cũng muốn ra một chút đột phá truyền kỳ sư nghi. Đến lúc đó kỹ năng mới vị cũng sẽ xuất hiện, mà hấp động kỹ năng vừa lúc là cái lựa chọn tốt. Ừm. Mà hiện tại Lệ Cở suy tư thời khắc, chợt lơ lửng ngẩng đầu nhìn về phía vị diện chốc cao, trong đôi mắt bắn ra tựa như xí viêm giống như con màng, quả nhiên giống như nghiên cứu của người đồng dạng. Hỗ ngũ dù có thể cảm giác được khí tức của chúng ta. Phía trước liền có người tổng kết quy luật, Hỗ ngũ dù sinh mệnh có một loại giống như đi săn bản có thể giống nhau năng lực nhận biết, có thể trợ giúp bọn hắn định vị con mồi của mình. Truyền kỳ sẽ đi săn giết kỳ, chúa sẽ đi săn giết chúa tể chỉ bất quá loại này cùng loại tại săn thú cử động tràn đầy đá thương địch thủ 1000 tự tổn 1000 tự hủy thức công kích, bất chấp hậu quả không so đo chi phí. Chàn đầy trí tuệ cùng ngu xuẩn mâu thuẫn cảm giác. Bây giờ, Flogger tiếp cận hộ mụ rút một loại nào đó tồn tại lãnh địa thế là, Flogger quả nhiên bị cảm giác được. Chúa tể cấp, vẻ mặt Lỷ Cở cũng cảm thấy biến đổi. Vinh Nguy Minh, tướng đối với tướng, thật đúng là thiết luật a. Đấu chương xong, chương 838, nạ tiếng thông dụng chương 838, tiếng dụng mắt, trong đó quang mang biến mất ở chỗ sâu trong con người. Nàng quay đầu nhìn về phía Lịch cờ, người đứng xa một chút, "Ta đi hưa không cùng tên đại gia hỏa kia thăm dò sâu cạn." Lịch Cơ vẻ mặt nghiêm túc, "Ngươi không có dạn nệ để cặp test phục sinh thủ đoạn, cẩn thận. Cái kia lão gia thủ đoạn." Frogger khẽ cười một tiếng, "Vô vô Lịch Cơ bà bay, ngươi còn chưa đủ hiểu rõ chúng ta duy vật học phải à. Sau một khắc, Frogger nhẹ nhàng lắp một cái thân thể, đầu bên trên lập tức có từng chiếc sợi tóc đằng không mà lên, trên thân thể cũng có một cái điểm sáng từ bên trong bay ra. Nàng khẽ một tiếng, hai cánh tay, vừa bọn cho ngươi xem, "Ta từ ngươi đại hoang thành sinh vật học bên trong cẳng lộ đến kỹ năng." Thế bảo Mình, Flogger toàn bộ thân hình vỡ nát vì vô số điểm sáng, những điểm sáng này tất cả hướng về trên bầu trời bay vụt mà lên. Mà ở trong quá trình này, phi sông điểm sáng cũng đang biến hóa. Từ từng cái điểm sáng, chuyển hóa làm từng cái tế bào, sau đó là tế bào phân liệt, tổ chức xuất hiện, khí quan thị xương, ra lông trang phục. Flogger. Cuối cùng, những điểm sáng này biến thành từng cái Flogger. Hơn nữa ở trong cảm giác, mỗi một cái Flogger đều cùng bản tôn là giống nhau như lúc. Làm sao có thể? thật sự bị giận mình. Đến không hết chúa tệ cấp Liên xếp như thần linh thần lực hóa thân cũng không khả năng nhiều như vậy a. Hơn nữa, tế bào phân liệt có thể dùng như vậy định luật bảo toàn năng lượng nên sửa lại a. Ha Haha, sợ rồi sao? Zorger thân ảnh lại lần nữa xuất hiện tại lệ cờ bên cạnh, hai tay ôm ngực, thần sắc đắc ý mà nhìn xem công trùng, trên thực tế một tế bào chỉ có thể thả một cái kỹ năng liền không có, không có cách, ngươi nói lên định luật bảo toàn năng lượng không cho phép a. Một cái kỹ năng, cái kia cũng rất tốt. Lịch cờ mắt lom lom nhìn Zorger, còn kém đem muốn 2 triệu viết trên mặt. Cái này cũng là hắn từ xuyên qua tới đến nay, lần thứ nhất cảm thấy loại kia nghiền ép cảm giác. Dĩ Vang tự nói, liền xem như Án Giở hiệu kỹ năng cũng không có cách nào nhường lễ cờ cảm thấy kinh diễm. Dù sao Hàn Giở tại rất nhiều kiến thức nắm giữ bên trên còn không bằng hắn, phải biết đầu hắn bên trong thế nhưng là có cả một cái văn minh. Nhưng mà, gió lộng cơ đối với hắn tặng tại đại hoang thành chi thức lại có một loại tiểu khác lý giải, hơn nữa còn có thể tiến hành vận dụng. Ngút trời kỳ tài, chân chính ngút trời kỳ tài. Không hổ là làm cho Án Giở thèm phù người, không hổ là khai sáng duy vật học phái người. So sánh giới, Lễ cờ giáo viên học, nàng xưng là tiểu tử cũng là rất bình thường. Ầm, ầm, Mà lúc này trên bầu trời, vô số tinh giới khe hở đột nhiên mở ra, trong đó rũa ra từng cái màu xanh nhạt, mập đầy tinh hồng đôi mắt Suto. Frogger tế bào nhỏ nhưng là từng cái dùng hết đủ loại kỹ năng, thậm chí còn có một chút cổ xưa ma pháp, đánh vào những thứ này trên Suto. Tu. tu tiến vào vị diện trong nháy mắt cũng thả ra một chút nhìn qua trong suốt như mưa rơi thủy trâu, công kích Frogger tế bào. Toàn bộ vị diện tại hai cái chúa tể ba chạm phía dưới phát ra tiếng âm thanh chu chéo. Một cái đại giang hỏa. Mà tại mặt đất, nhưng là hý sáo, nghe nói các ngươi ăn quả cái đồ chơi này. Khẩu vị tốt. Lê Cở khuôn mặt màu xanh. Phía trước chính xác ăn qua, bất quá khi đó xúc tu bị vô miên đại đế dùng quy tắc loại trừ hở ngủ rút lực lượng phát tác, ăn liền cùng dâu mực không sai biệt lắm. Nhưng mà, cái này cùng xô cô la bị phân đồng dạng. Bất luận cái gì gặp qua hở ngụ rút hình thái sinh mạng sinh vật có trí khôn, cũng sẽ không có an dù vọng, chỉ có một loại bởi vì cảm nhận được bản mẹo pháp tắc mà sinh ra ác tâm cảm giác. Ý nó muốn bỏ chạy. Florgor nhíu mày, liền một phút, không có ý nghĩa a. Lê cũng nhìn thấy những cái kia xúc tu đang nhanh chóng tu hồi, tựa hồ là cảm nhận được mãnh liệt đau đớn. Ngay tại lúc những cái tia xúc tu thu hồi trong nháy mắt, một cái như có như không âm thanh từ nơi này hộ ngũ dư sinh mệnh bên trên chuyển đến, ngươi. nhóm, Đều phải. Chết. Nạ xẹt tiếng thô dục. Lệ Cở thần sắc giun mạnh, lập tức nhìn về phía Frogger. Frogger cũng mở to hai mắt, có trong nháy mắt thất thần. Ngươi nghe chứ sao? Lệ Cở thần tỉnh nghiêm túc, đây là nạ xẹt tiếng thông dụng. Học tập. Frogger cau mày, trong ánh mắt chấn kinh chi sắc còn không có tiêu tan, hộ ngũ dư sinh mệnh tồn tại nhất định năng lực học tập. Lệ dừng lại lúc ngữ khí trầm trọng, ý vị này Ma Ý nghĩa hai cái chủ vị diện chủ yếu tinh vực đã bắt đầu ra dùng. Slaughter khẽ gật đầu, khẳng định lực cờ ngờ tới. Tinh vực là một cái từ mới hợp thành, từ phía trước lực cờ người sùng bái tại Đại Hoàng Đại Học khai sáng vị diện lư hành học nào đó hiệp sĩ phát minh. Tinh vực đại biểu mặt khác chủ vị diện làm nền tằm, quy tắc cùng pháp tác tại tinh giới có khả năng ảnh hưởng đến tất cả vị diện cùng tinh giới loạn lưu địa vực tính chất gọi chung. Giống như một tòa thành trì có khả năng ảnh hưởng phóng xạ phạm vi vượt xa quá tường thành phạm vi đồng dạng. Tinh ảnh hưởng phạm vi cũng bao gồm vị diện cùng vị diện ra bộ phận tinh giới loạn lưu. Giống như là sen Hàm nghĩa rộng tinh vực là nạ xẹt chủ vị diện bản thể cùng với đông đạo phụ thuộc thứ cấp vị diện cùng thứ cấp vị diện bên ngoài phân tinh giới loạn lưu. Mà nghĩa hẹp tinh vực nhưng là chỉ nạ xẹt chủ vị diện bản thể cùng phía ngoài bộ phận tinh giới loạn lưu. Lúc này, Phlepsloger nói hẳn không phải là nghĩa rộng lên, bởi vì nghĩa rộng lên tinh vực, cả hai đã sớm giao tiếp. Chuyện này chỉ có thể đại biểu cho nghĩa hẹp lên nạ xẹt tinh vực, đã có bộ phận chạm đến hộ mù rụt chủ vị diện. Bằng không mà nói, sinh sinh là sẽ không nói ra nạ xẹt tiếng thông dục. Chỉ có chứa tệ cấp đột đại, quy tắc cùng chủ vị diện, quy tắc cùng một nhật mới có thể bị như ảnh hưởng này. Lệ Cơ nghe vậy nhịn không được luốt luốt thái dương, dị vãng từ Hỗ Ngụ Du Sinh Mạng Di hại ở bên trong, chỉ có thể phân tích ra được nguồn, ủy dị cùng hỗn loạn, ta từng ngờ tới bọn hắn bốn sẵn có bản năng là một loại hình thức khác trí tuệ, nhưng mà, nhưng là bây giờ, hai cái chủ vị diện bắt đầu giao giới rồi. Sherlock gật gật đầu, nhưng chắc là chỉ là một hai cái địa phương có giao giới, hay là một loại nào đó tinh giới loạn lưu chạy vào Hỗ Ngụ ruột bên kia. Cái này có thể sao? Bên kia Hỗ Ngụ Du Sinh Mệnh học tập nạp xẻn tiếng thông dụng cái này một tầng dưới chốt quy tắc. Mà cái này nguyên nhân là vừa bạn có một chút tinh giới loạn lưu bên trong gần chứa tương tự quy tắc mình vụ hơn nữa chạy vào hầu mụ ruột còn không cẩn thận mới vừa bị chúa tể mất trường quả thật có có thể chỉ là khả năng quá nhỏ lại hoặc là có phản đồ lọc gỡ hết mắt nhìn về phía lịch cờ hai mắt. mắtly cờ dừng lại lúc lại ý thần xác du lên Phản phảnổ cũng đúng. đúngầu du sinh mệnh cố nhất định có năng lực học tập cố nhất định có bản năng hình trí tuệ nếu là có vị diện gian thật có khả năng người là nói lang thẳng ấuương xong chương 839 Án tổ bà giáo dục học trường 839, án tổ bà giáo dục học sợ lở gỡ sờ cả một cái, ta cũng không biết nạ xèn hiện tại cũng là gì tình huống, bất quá nguyên nên biết à. Lam Thẩm đã từng trải qua mạng lưới quan hệ thế nhưng là trải rộng đại lục. Chúng ta thanh tẩy qua rất nhiều lần. Lê cờ cũng lâm vào trầm tư, bất quá cũng không thể hoàn toàn xác định, hơn nữa khác chúa thể cấp, không, thậm chí truyền kỳ, ánh sao các loại đều nhất định có khả năng. Ai nói chỉ có Lam Thẩm đại công là phản đồ? Nói không chừng còn có chúa tệ cấp cũng là phản đồ đâu. Thậm chí một chút truyền kỳ, các thần linh, mỗi cái đều nhất định có khả năng chỉ cần có thể tự mình vượt qua vị diện tinh bích, hư không, sau đó đến tinh giới, hơn nữa tài năng ở tinh giới loạn lưu bên trong sống sót đều cũng có nhất định có thể. Những cái kia tồn tại, chỉ cần đi đến hồ ngũ rút, tiếp đó đem pháp tắc của mình hiện lộ đồng thời nhường hộ ngủ dư sinh mệnh ngợp tập, hộ ngủ dư sinh mệnh quả thật là có thể nói một chút nạ xẹt tiếng thông dụng. Đương nhiên, còn có một loại có thể chính là hộ ngủ dư sinh mệnh có thể nghiên cứu, có nghiên cứu năng lực. Tiếp đó giống mổ xẻ chuột bạch đồng dạng, đem nạ xẹt sinh mệnh giải phẫu, xuất ra trong đó pháp tắc quy tắc mạnh bộ Bất quá cái này cũng rất khó, tối thiểu nhất trước mắt đến xem rất đa nạn xẻn sinh mệnh cũng là trực tiếp bị hổ ngủ rồi sinh mệnh ăn hết. Nhìn xem Lệ cờ đang suy tư, Thợ Lộc gỡ lại mầng đầu nhìn về phía không trung, những thứ này đằng sau lại nghĩ, vừa mới tên đại gia hỏa kia muốn bỏ chạy, muốn hay không đem nó giết, tiếp đó nghiên, cứu một chút. Giết. Lệ Cở nghe vậy lập tức liền từ trong suy nghĩ ngạnh sinh sinh rút về tâm thần, giết. Giết. Mạnh như vậy. Đương nhiên. Thợ Lộc gỡ tiu tiu, thế nào? A. Lệ cờ hôm nay chịu được rung động có hơi nhiều, ngươi có thể giết sao? Vô Miên đại cùng rẻnẻ đẹt cặc bọn hắn đều giết không được đó a. Đương nhiên có thể a. Frogger một bộ truyện đương nhiên bộ dáng, chúng ta bên này mỗi cái chúa tể hẳn là đều có thể giết đi. Chính là rẽ nẻ Descartes tiên kia cũng giết một thất lễ sao? Vô Miên đại đế phía trước giống như chưa từng giết. Lễ Cở nghi hoặc, nữ sĩ, ngài mạnh như vậy? Vô Miên. Frogger khẽ giật mình, không thể nào a. Trước mắt ta biết, không có một cái có thể đánh được Vô Miên ấy, nhiều lắm là án giờ dịu mượn nhờ không sợ tháp có thể áp chế a. Lễ Cở sửng sốt một chút. Cái kia phía trước Vô Miên đại đế vì cái gì không có giết những cái kia chúa tể? Bất quá thoáng qua ở giữa, Lễ liền nghĩ đến Vô Miên đại đế ý nghĩ. Tả dây dài câu cá lớn. Sherlock chắc chắn cũng muốn đến một điểm này, vô vỗ lỷ cửa bà bay, cha vợ cũng không có lời gì đều nói à. Lỷ Cờ nghe được Sherlock ngược lại là thở dài một hơi. Cho tới nay hắn căng thẳng vô cùng, vô miên đại đế bọn hắn ngược lại là cũng một mực tại quên hắn đừng kéo căng chặt như vậy. Nhưng mà hắn không dám a. Liên nhân tổ cát chủ bài, thậm chí nạ xem át chủ bài vô miên đại đế cũng không thể bước vàng còn hơn phía trước, kia đối mặt có bao nhiêu mạnh. Áp lực lập tức liền cho tới rồi Cờ trên thân. Thân có tụ huyết mạch, lại thêm làm nhiều năm như vậy lãnh chữa, có lẽ còn có hắn bản tính của mình như vậy dương cớ. Hắn căn bản làm không được bỏ xuống hết thảy sau đó lại loi một mình hướng về tình giới chỗ sâu đảo vong. Cho nên hắn cần phải mạnh lên, đồng thời cũng làm cho nạ sện trở nên mạnh mẽ. Hiện tại xem ra, cha vợ cái này cẩn thận tưởng nhớ quá mức a. Sẽ không lại là cùng ta đại nương trao đổi qua giáo dục học đi. Lỷ Cở thật sâu thở dài một hơi. Hắn nhớ tới cảnh tượng lúc đó, Vô Miên chính là mang theo hắn cùng đi hướng về tình giới, sau đó cùng cái kia hổ mù giúp Chúa tệ chiến đấu cho hắn nhìn. Chuyên môn mang lên hắn, đi chiến đấu, cho hắn nhìn. nghe thấy Lỷ bẩm, nhếch miệng điếu Ngươi đại nương giáo dục học rất thành công a. Ta xem Vô Miên tên kia là học được Tinh Tuyê a. Dung đích cảnh nhượng ngươi trưởng thành. Không đúng. Nghĩ đi nghĩ lại, Lệ Cơ lại nhíu mày, "Tiểu Du Mễ, mưu thân của ta." Bọn hắn rơi vào tại hồ ngủ rũn, Vô Miên đại đế hẳn là sẽ không bỏ mặc loại chuyện này phát sinh. Ồ, Frogger cũng biết Lệ Cơ nói là chuyện gì, có chút kinh ngạc nói ra chính mình suy đoán, hoặc chính là Vô Miên bị thương. Nhưng thoáng qua ở giữa, Frogger lại lung lay đầu, "Càng không khả năng a. Nếu là Vô Miên đại đế đều bị thương, vậy không phải Na Xảnh đều bị chiến đấu lan đến gần bà ta ca?" Hai cái chúa tể cấp chiến đấu đủ để tổn thương đến chủ bị diện, nếu như là toàn lực chiến đấu, nói không chừng tinh bích đều biết rung động. Tại Frogger trong nhận thức biết, nếu như là vô miên đại đế người như vậy bộc phát đại chiến sinh tử, đoán chừng nạ sen sớm mất. Quản hắn rồi. Frogger chỉ chỉ trên trời, ngươi đến cùng muốn hay không? Muốn ta liền đi giết, không nhiên ngại gia hỏa này nếu có đồng bạn, ta nhưng là đánh cùng lại. Quên đi thôi. Lệ cơ lắc đầu, chúng ta còn tiếp tục săn giết truyền kỳ hộ ngũ Rút, chúa tể cái gì quá mạo hiểm. Liên cấp 15 tồn tại, cũng không thể bảo hoàn toàn miễn ép đồng cấp. Truyền kỳ càng là như vậy, các chủ bài vô số, trừ phi một chút giống đánh lén, cảm mấy, quần đầu các loại tình huống phát sinh, không phải vậy cũng rất khó tử vong. Chỗ tệ, bị phản sát bị lật bàn cũng có thể. Nghĩ tới đây, Lệ Cở lại nhìn về phía mặt đất. Nơi đó, tinh chi tùy thân thể đã bị hấp động hoàn toàn vỡ nát sau đó, lưu lại một chút cho mạnh. Hấp động kỹ năng, quá mạnh mẽ. Lệ Cở nhìn lòng bàn tay của mình, cảm thụ mới vừa cùng chuyển kỳ tinh chi tủy lúc đối chiến phát tắc. Mà phl log ở tại Lệ nói không cần truy sau đó, liền chán đến chết mà hết nhìn đông tới nhìn tây nhìn phong cảnh. Nửa ngày đi qua, Lê Cơ đem hố đen kỹ năng cảm ngộ thuộc nằm lòng, lại thí nghiệm mấy lần, tiếp đó đối với Frogger nói, "Nữ sĩ, chúng ta đi cái tiếp theo vị diện." Vị diện này chuyển kỳ z, đoán lấy tới liền nên đi cái tiếp theo vị diện săn giết. Hắn đánh mở mình thẻ căn cước, ở phía trên màn hình cảm ứng điểm mấy lần, bên trên lập tức cho thấy từng cái tọa độ. Frogger to mò đưa qua đầu tới Joseph, "Rất thú vị, có điểm giống đại hoàng đại học thẻ học sinh, kết hợp thẻ căn cước, kia cho không sai bị lắm." Lê Cơ gật gật đầu, phân biệt phương hướng một chút, sau đó hướng một phương hướng nào đó mau chóng đuổi theo. Trên đường tùy ý phủ đi một đạo tinh giới khẽ hở, Liên đi tới vị diện ra hư không. Bên trong hư không thi thể vô số, tất cả đều là còn không có bị tinh giới loạn lưu thôn phệ đồng hóa hai cái chủ vị diện thi thể xác. Một chút cối hàng không mẫu hạm tử hạm trí tuệ sinh mệnh đang quét chiến trường. Na sen cung hộ ngủ rút chiến tranh bình thường tới nói đều là từ tinh giới bắt đầu, sau đó lại đến hư không, lại đến vị diện tinh trên hạ thể. Phía trước, lý cở chính là đang dọn dẹp vị diện tinh thể thượng đủ loại hộ ngủ rút sinh mệnh, thẳng đến đưa tới đầu kia chuyển kỳ tinh chi tùy đồng thời giải quyết, mới tính kết thúc. Bây giờ, vị diện này còn giữ lại hộ ngủ rút sinh mệnh đoán chừng không nhiều lắm ưu cho cùng thể các binh sĩ quét sạch là được. Tùy ý phát mấy đạo tin tức cho chỉ huy tác chiến bộ phận, lực cờ liền dẫn phở Lộc Gở đi đến cái tiếp theo đang bùng nổ chiến dịch bị diện. Hắn cần phải nhanh một chút ma luyện, tiếp đó đột phá truyền kỳ. Đấu chương xong, chương 840, truyền kỳ gông cùng xiển xích chương 840, truyền kỳ gông cùng xiển xích tại lực cờ chém giết thời điểm, phở Lộc Gở liền giống như ưu linh đi theo. Không xuất thủ giúp lực cờ, cũng không ảnh hưởng lực cờ chiến đấu. Nhưng mà, bởi vì phở tự thân mãnh liệt tổn tại cảm, làm cho đến bọn hắn cũng gặp phải mấy lần Chúa xuất hiện tình huống. Nếu là lỷ cợ gặp phải chúa tể cấp Hỗ Ngũ Du Sinh Mệnh, không thể nói, chỉ có thể chạy. Mà có Flogger fl ở tại, trên cơ bản nghiêm trọng nhất một lần chính là đánh một cái ngang tay. Tiếp đó tại rẽ nẻ đệt thông qua lỷ cợ có được ký ức xuất hiện, hai người hợp lực phía dưới mới đuổi chạy đầu kia kinh khủng nhóm cá mập. Lúc Haxer Logger cũng là chắc thắng, thậm chí có một lần suýt chút nữa giết một cái là dương nhân. Chỉ bất quá từ sau lúc đó, bọn hắn chỉ một lần chúa tể đều chưa từng gặp qua rồi. Thậm chí bởi vì cợ dành thời gian cho việc khắc tấn thăng mà sinh ra mạnh mẽ lực hấp dẫn, cũng không thể hấp dẫn càng nhiều chuyển kỳ Hỗ Ngũ Du Sinh Mệnh đưa vào chiến trường số vũ trụ sinh mệnh đang giảm bớt, không phải chỉ tầng dưới chót sinh mệnh, mà là những cái kia có thể chống lại thần mình cùng truyền kỳ sinh mệnh. Nhưng ngược lại đấy, nạ xẹt bên này cũng không có tốt hơn chỗ nào. Nạ xẹt lịch sử lâu đời mà sinh mệnh đông đảo, cũng gặp phải đã từng không chỉ một lần chủ vị diện, nhưng mà hộ ngủ giúp chủ vị diện tuyệt đối là trong đó rất mạnh mẽ khó giải quyết nhất. Thậm chí Dĩ vãng gặp phải chủ vị diện, có rất nhiều cũng là vô miên đại đế dẫn dắt một đống truyền kỳ liền có thể đánh lui. Mà bây giờ, thì là cả nạ xẹt tham chiến mới miễn cưỡng chống lại. Hơn nữa nạ xẹt chúa cấp tồn tại còn không có xuất động, là xem như áp chủ tồn tại. Không giống như trước, Vô Miên đại đế chính là dẫn đầu cầm hắc bạch song kiếm làm đại khảm đao làm cho chính là cái kia, xông lên phía trước nhất, kéo đều kéo không được. Chúa thể thì tương đương với đạn hạt nhân, tất cả mọi người là đạn hạt nhân, đương lượng còn tạm được, loại tình huống này, lẫn nhau sợ ném chuột vỡ bình, thế là cũng không dám tùy ý đại quy mô xuất động. Đây chính là thực lực tương cận, hoặc lẫn nhau không có tham dò rõ ràng lai lịch kết quả. Đương nhiên, bởi vì truyền kỳ cấp hộ ngủ dù sinh mạng giảm bớt, lại thêm trong cơ thể rung động, khiến cho lỷ cở vẫn là lựa chọn trở về chỉ huy tác chiến bộ phận. 3 Lê Cở đem một chuối không gian giới chỉ ném lên bàn liên tới lấy mình thẻ căn cước, cũng là đưa vào điểm tích lui đi. Tại trước mắt hắn, chính là chỉ huy tắc chiến bộ hậu cần sự trưởng quan, ánh sao cấp địa huyệt nền mẫu. Nhật An, Dung Nhân ngải. Địa huyệt nền mẫu trực tiếp đem lỷ cờ chiến lợi phẩm nhận lấy, đăng ký nhô cò, sau đó đem thẻ căn cước còn cho lỷ cờ. Lỷ cờ gật gật đầu, chợt dẹp đường hồi phủ. Trên đường, hắn tùy ý ấn mở thẻ căn cước, tra xét một cái bảng khối. Bảng xếp hạng. Chỉ huy tác chiến bộ phần cuối cùng vẫn ban bố bảng xếp hạng. Chia làm tổng hợp công hiến, chiến lực, khoa học, hậu cần khắp các mọi bảng xếp hạng chỉ cần lên bảng, bất đồng xếp hạng liền sẽ mang ý nghĩa bất đồng ban thưởng. Mỗi cái nạ xèng đại nguyệt đều kết tính toán một lần, ban thưởng nhiều mặt, cũng hấp dẫn rất đa nạ xèn vận mệnh cùng trong cơ thể không chính thức người tham dự. Chỉ cần là chúa tệ cấp dưới đều sẽ lên bảng. Mà ở trong đó, chiến lược bảng xếp hạng đệ nhất kinh thường thay người, hoặc là Hắc Bạch Vương quốc đại vương tự trang, hoặc là gió Lốc đại công chi tử Duệ Bàn, lại có lẽ là thánh sinh mệnh đồng minh nào đó như đầu nhân. Nhưng mà, tổng hợp bảng xếp hạng, khoa học kỹ thuật cùng hậu cần cung cấp bảng xếp hạng, đứng hàng thứ nhất chỉ có một, Liker. Không hề nghi ngờ Bởi vì Lịch Cở một chút phát minh, nghiên cứu các thứ cũng coi như vào cống hiến, cho nên hắn điểm tích lũy là cao nhất. Đến nơi chiến lược bảng xếp hạng, hắn xếp hạng hơn 200. Dù sao hắn đang cố gắng đánh giết, đánh giết số lượng cùng chất lượng đều tạm thời không sánh bằng chuyển kỳ nhóm. Bây giờ, tính cả vừa mới cái kia liên tiếp chiến lợi phẩm, hắn kiểm tra chiến lược trên bảng xếp hạng vẫn là cơ hội cùng cấp tại không lúc nhích tí nào. A, ngươi vẫn không thay đổi a thiếu niên. Dr. Glock đi theo Lịch Cở, trợn kinh ngạc, bất quá cái này 212 tên phía sau truyện kỳ cũng là hiệu sao? Liên ngươi cũng cũng bằng Lỷ Cẩn tức giận nhìn nàng một cái, lười nói chuyện. Quen thuộc sau đó, hắn ngược lại là cảm thấy Zerg Loger tính cách rất tốt, giữa lẫn nhau giao tình cũng thân. Cho nên hắn biết, Zerg Loger đây là tại đâm hắn chô đau đầu. Cái gì gọi là không bằng hắn chính là heo, thực sự là quá đáng. Chẳng lẽ không đúng sao? Zerg Loger lắc ý nhìn xem hắn, nửa năm rồi, truyền kỳ đều không đột phá nổi, ngươi còn có mặt mũi trở về đi nên đón ngươi con trai tân sinh. Nâng lên điểm ấy, Lỷ Cẩn không hề nghi ngờ bị đâm đau đớn, hừ, ánh sao cấp phụ thân cũng sẽ không để hắn mất mặt. Con của hắn, là gì càng nghi ngờ. Mà bởi vì hắn cùng Dị cả tại tạo ra con người lúc cũng đã là không phải huyết nục sinh mệnh rồi, cho nên nơi sau của bọn họ cũng có một ít thần dị chỗ. Thì như, mang thai thời gian tăng thêm, khoảng cách biết hiểu lệ tạp mang thai đến bây giờ, đại khái hơn một năm nhiều, Dị cả bục lại ngay cả chuyện dạ dấu hiệu cũng không có. Nếu không phải biết được đây là huyết mạch khác biệt bồi dưỡng đấy, đoán chừng lì cờ cũng muốn đổi trở về nhường Dị cả sinh mộ nhìn một chút. Cũng may có vô miên đại đế mấy người một đống chúa tệ chiếu khán, lì cờ mới có thể yên tâm. Lại nói bây giờ, Dị cả vị trí có thể là nạ xẹt chỗ an toàn nhất rồi. Chúa thể tụ tập chuyển kỳ vờn quanh bình thường thông thường cỡ nhỏ chủ bị diện cũng có thể dễ đi đây mới là làm cho lịch cờ yên tâm nhất nếu như giới tình huống như vậy gì cả còn lại bởi vì lực lượng phòng thủ không đủ mà động độngai khí cái kia tại địa phương khác cũng giống vậy Bất quá lịch cờ cũng bởi vậy suy nghĩ mấy người đột phá đến 21 cấp chuyển kỳ cấp độ quay trở lại lần nữa chỉ là đã sớm gần như đột phá hắn, nhưng là chậm chạp không có động tính xung kích chém giết, chiến đấu từ lãnh tụ bên cạnh đi con đường bây giờ xem ra tội hồn là rất khó đột phá đến chuyển kỳ như thế nào vị ta nói chúng tin lên rồi Giọng của Loger hợp thời chuyển đến, "Ngươi đừng quá chịu đựng, cờ có chút bất đắc dĩ, một mình ngươi duy vào đấy, liền đừng ở đó nhi học độc tâm người đoán tâm tư người rồi. Có dẻn nẻt để cặc test một cái cả ngày độc tâm nhân liên tốt, đừng có lại thêm một cái rồi. Ta đây là chỉ điểm ngươi, chỉ điểm." Loger cương điệu, "Bất quá ta ngược lại là phải cùng ngươi nói một chút đấy, làm hiệp sĩ không cách nào đột phá lúc, ngươi không ngại một lần nữa làm trở về học giả." "Học giả?" Lê cờ sững suốt một chút, "Có thể là của ta phản hồi đã sớm tới 26 cấp. Không có cách, nghiên cứu đồ vật quá nhiều, phản hồi quá nhiều." Đến từ chi thức huyết mạch phản hồi có thể nói sớm thì đến được đỉnh phong. Thậm chí nghiên cứu lại một chút đồ vật, đoán chừng hắn đều có thể tới chúa tể cấp rồi. Cái này cũng là hắn cuối cùng lựa chọn trước kia tuyên trầm quyết, hơn nữa lấy viết sách, vẽ tranh, phổ nhạc cùng rèn đúc tới tìm kiếm đột phá nguyên nhân. Hắn muốn tử lãnh tụ cùng may mắn huyết mạch bên trên tìm được loại kia có thể làm cho hắn hoàn mỹ đột phá cảm giác. Giống như trước đây hắn đột phá cấp 15 đồng dạng, nước đẩy từ tràn rất tự nhiên. 26 cấp. Biển thái. được lại bị một cái, người cái này, nếu là sớm 800 năm xuất sinh, Loan Trường không có ta chuyện gì. Sau đó Phở Lọc gỡ lại nghiêm mặt nói, "Nhưng mà ngươi chính xác có thể suy nghĩ một chút, ngươi lấy khoa học đạo hạnh đi đến nay, dùng chiến đấu và sáng tác, phát minh tới đột phá, kỳ thực quá miễn dưỡng. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, ngươi ba cái chức nghiệp rất mạnh mẽ, ngươi muốn cùng lúc đột phá đến truyền kỳ, trực tiếp nắm giữ ít nhất ba đột phá tắt đúng không? Nhưng mà, nếu là khác hai người không có thể đột phá, ngươi đừng cố quá đột phá đến truyền kỳ, sẽ chậm chậm đột phá khác cả hai, như thế nào?" Ngươi đã nói, kia cái gì dài tấm hiệu ứng cùng lực điểm hiệu ứng, ta cảm thấy rất có đạo lý. Đầu chương xong, chương 841. Trở về nạ sẻn chương 841, trở về nạ sẻn không. Đối với Phở Lọc G lịch cực nhưng là lắp đầu, đây cũng không phải là ta phải đi đường. Chính như trước đây Hán Giờ Hiệu nói tới. Ai muốn đi cái gì con đường, như thế nào mới có thể đi xuống? Chuyện này chỉ có thể tùy từng người mà khác nhau, không thể bảo sao hay vậy. Giống như ban đầu đột phá, vô miên, gã rồ xài, gì cả, họ bằng người, đều phải cho qua hắn bất đồng đề nghị. Nhưng mà, Hán Giờ cho đề nghị của hắn là cái gì? Đề nghị chính hắn có tư tưởng của mình, đừng bị người khác thao túng. Hán là một gã học giả là một gã nam giữ lấy khoa học lên chúa. Cần đi dạng gì con đường, hắn phải làm không phải nghe theo người khác dựa theo người khác đi qua đường tới đi, mà là cần thí nghiệm, tiếp đó nghiệm chứng chính mình rất ứng nên đi đường, thích hợp nhất chính mình đi đường là cái gì. Do đó, cái này cũng là trước mắt hắn lựa chọn của mình. Ta cũng không nhất định phải muốn ba đồng thời đột phá. Đối mặt sợ lọt gở đề nghị, Lực Cơ giải thích nói, ta là muốn đợi mặt khác hai cái chức nghiệp hoàn toàn biến mãn, lựa chọn nữa một cái điểm đột phá đột phá. Phải lấy ba huyết mạch đồng thời đột phá, cái điểm này kỳ thực vô cùng có tiềm. Hắn cũng rất khó đồng thời nắm giữ 3 loại khác biệt nghề nghiệp con đường nhưng mà hắn lại có thể tại viên mãn thời điểm ngượ nhờ nào đó một con đường và phá ảnh hưởng khác hai con đường Tỷ như lấy nhà khoa học về phá lôi kéo tụ cùng nhà phát minh và phá đến lúc đó tối thiểu nhất hắn cũng có thể nắm giữ một đầu nhà khoa học một bên phát tắc như toán học loại phát tắc vật lý loại phát tác nhiều lời nói thậm chí có thể nắm giữ danh tụ cùng nhà phát minh hai cái trên chức nghiệp phát tắc giống như quản lý loại phát tắc kinh tế loại phát tắc rèn lúc loại phát tắt sáng tác loại phát tác hội họa loại phát tác vân vân Cung thuộc tại bất đồng huyết mạch, nhưng mà căn đều là linh hồn của hắn, một đột phá lôi kéo cả hai người, đúng là có khả năng. Giống như ba cái đựng nước cái chén, phải dùng một cái ấm nước đồng thời cho ba cái ly thêm nước thêm đến tràn ra tới đúng khó có thể thực hiện. Nhưng mà, nếu là đăng cấp một cái ly thêm nước thêm đến tràn ra đồng thời, cái kia đầy nước cái chén lay động cái bàn, khiến cho khác hai chén thủy đều tràn ra tới, cái kia liền có khả năng rồi. Cái bàn liền là linh hồn, huyết mạch chính là cái chén, trước nghiệp cùng phản hồi chính là thủy. Lễ bây giờ phải làm, chính là nhường hai cái khác nước trong ly đầy đứng lên. Đợi đến lay động cái bản có thể đem thủy trận ra trình độ là được. Đến lúc đó, chỉ cần hắn nhà khoa học đột phá dẫn lên linh hồn không gian chấn động, hắn ở đây mượn đột phá này, mặt khác hai cái đã viên mãn chức nghiệp, liền có xác suất rất lớn có thể đồng thời đột phá. Nghe nói, đột phá thời điểm trọng yếu nhất, thời điểm đó cảng nội cùng ma lực hấp thu, thậm chí có thể làm cho đột phá người liền thăng mấy cấp. Tỷ như ban đầu, bởi vì tích lũy thâm hậu, lại thêm lịch cờ cố ý chỉ điểm, cho nên vừa đột phá liền thăng hai cấp. Đây chính là truyền kỳ hai cấp, mà không phải rưỡi 10 cấp hai cấp, không thể so sánh nổi. Lê Cỡ bây giờ phản hồi mặc dù Nhiên đã đạt đến 26 cấp, nhưng mà đột phá không có một phi xong ngày, cũng phải từ từ tích lũy ma lực mới được. Mà nếu như tại đột phá thời điểm, hắn có đầy đủ thời gian hấp thu ma lực, lấy hắn quy tắc hệ thể, thể chất, nói không chừng trực tiếp đến 26 cấp cũng có thể. Vậy không phải một phi sông thiên rồi sao? Do đó, vì điểm này, dù cho Nhi tử ta không thể tại sinh ra liền biết mình phụ thân là chuyển kỳ, cái kia cũng không ảnh hưởng rồi. Lê Cỡ giải thích xong, vừa vặn đến gian phòng của mình. Cách. Mở cửa đi bảo, Zergler cũng rất tự nhiên đi theo đi bảo. Quả thật có đạo lý. Flogger nghe xong lời cờ giảng giải, rất đồng ý gật đầu, ngươi khiến cho ta có chút nghĩ tới ta những cái kia tự rồi. Lệ Cợi liếc nàng một cái, ngươi những cái kia tự tử tử cũng là xui xẻo, thật vất vả gặp phải siêu phàm giảm mẫu thân, nhưng phải cùng bọn họ thành là người bình thường, sinh lão bệnh tử. Flogger nhiều năm như vậy tuổi thọ, sinh qua hậu đại đoán chừng có thể tạo thành một cái tiểu vị diện rồi. Nhưng mà, bởi vì Flogger một loại nào đó chấp niệm, khiến cho nàng cũng không có cho hậu đại siêu phàm con đường lựa chọn, mà là dùng dành thời gian cho việc khác, đuổi tiếp tự tử đi mất đi. Thậm chí còn thân mắt nhìn mình tự hậu đại bởi vì yếu đau một ari vốn già yếu mấy người mà tử vong, nếu là đối lý cờ, chớ nói dốc những cái kia đại đạo lý, hắn chính là loại một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên người. Hắn có thể không thể chịu được nội tâm mình người trọng yếu chết ở trước mặt hắn. Nếu là kiếp trước, bình thường già yếu hắn cũng tiếp nhận. Nhưng mà ở cái thế giới này, phàm là đi siêu phàm con đường liền có thể thu được lâu đời tuổi thọ, thậm chí cùng vị diện đồng thọ. Loại tình huống này, liền xem như nhường thân nhân thành thần, lễ cờ cũng sẽ rất đích kỳ rết vài đầu thần lấy ra thần cách đến cho dư thân nhân. Nếu như cường đại lên cũng không thể che chở chính mình chỗ quý trọng đấy. Vậy hắn cường đại lên liền không có ý nghĩa. Cái này có gì xui xẻo. Bình tĩnh mà cùng nhau đối với tự do mà sống hết một đời, rất hạnh phúc rồi." Glogger khinh thường nói, "Nào có như người loại này đại tình trùng cứng nhắc như vậy, còn thời đại mới người khai sáng đâu?" cười. "Tốt tốt." Lê cờ cũng không muốn cùng Sở Lộc Gở thảo luận vấn đề này, tránh khỏi hắn muốn đánh nàng. Nói đến, hiện tại hắn cùng Sở Lộc Gở quan hệ đã vượt qua vậy quan hệ nam nữ, đã biến thành huynh đệ quan hệ. Cái này nữ hắn tử, nhưng hắn có loại kết trước giường trên huynh đệ ký thị cảm. Nói đáp lời đề, ngươi thật đúng là dự định từ ba cái bất đồng chức nghiệp con đường bên trong đồng thời hoàn toàn nắm giữ ba đầu pháp tắc a. Zerglogr chết miệng một cái, chẳng lẽ ngươi có o cỡ giờ? Ta chỉ là muốn tận lực biến mạnh mẽ. Mặc dù nói không chỉ một lần, nhưng mà lễ cờ vẫn là đáp án này. Mạnh mẽ, mạnh mẽ, lúc nào mới là một đầu a? Zerglogr hiếm thấy thở dài một hơi, theo ngươi tôn kính lãnh chúa đại nhân, bất quá ta muốn lúc nào mới có thể đi hộ ngủ ruột thật tốt đi dạo một vòng a. Quả nhiên, quan tâm là giả, đi hộ ngủ rụt chơi mới là thật a. Lễ cũng không nói thêm cái gì rồi, tất nhiên xác định con đường cũng không thể tùy ý sửa đổi, chỉ cần có thể đi tiếp là được. Bất quá, ta bây giờ chính xác cũng không xê xích gì nhiều. Lệ Cở trên mặt tươi cười, ta cuối cùng có thể trở về nhà. Về nhà? Flogger lộ ra không đừng lắm, ta vẫn muốn đi hổ ngủ rụt bên kia. Không hẳn là viết một chút tiểu thuyết đi. Lê Cở tự lẩm bẩm, cũng không biết những cái kia tân nhà văn bồi dưỡng thế nào, tam tinh thể có thể hay không cho bọn hắn thúc đẩy sinh trưởng càng nhiều lẫn cảm. Dạng này tự lẩm bẩm, rõ ràng cùng tại Flogger bên thải giống to không sai bị lắm, rõ ràng chính là muốn dụ hoặc Flogger đi đọc tiểu thuyết. Nhưng mà Cái này đơn giản kế sách, lại trực tiếp nhường thở lọc gờ mắt câu rồi. Người nói có đạo lý à? Thở lọc gờ mắt sáng rực lên, đi đi đi. Chúng ta trở về nạ sẹn. Chân lý. Chân lý là cái gì? Tiểu thuyết, tiểu thuyết mang ý nghĩa hết thể chân lý. Trở về đọc tiểu thuyết rồi. Thở lôi kéo lịch cờ tông cửa xông ra. Thấu chương xong.